các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kĩ lắm. Cứ tưởng là anh ấy bắt đãi mà lầm to. Nghĩa vừa nhìn sắp tiền vừa quay sang nhìn Hằng. Hên thế nhờ ly cà phê của chị tôi mới lên tinh thần. Nói thật gặp chị thì chắc chắn là tôi bỏ không dám bắt. Nhưng ông Châu nổi tiếng là hay tháo cái nên tôi mới lật dậy. Tiếng ồn làm bà chủ nhà thức giấc đi tiểu, thấy Hằng ngồi chơi xây nước. Bà tỏ vẻ phân yêu rồi dục Hằng nằm ngủ một lúc cho khỏe. Nhưng Hằng biết mình không thể nào nhắm mắt nổi. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, nàng sẽ lái xe về coi như hoàn tất một đêm làm thêm giờ tại hãng điện tử. Một lát sau Nghĩa bỏ bài, đứng dậy lại bàn cà phê ăn miếng bánh mì ngọt rồi vào phòng tắm rửa mặt. Hằng vội vã bước theo, đợi gã ở cửa, tháo sẵn chiếc nhẫn hột xoàn chìa ra trước mặt Nghĩa và ấp ống đề nghị. Anh Nghĩa? À, cái nhẫn này năm ngoái nhà tôi mua tặng tôi uh, Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới Giá 6.300 tôi, tôi tôi còn giữ receipt đây nè um, Anh cầm đỡ cho tôi 5.000 Tuần sau tôi chuộc lại liền Dĩ nhiên nghĩa không lạ gì với cảnh cầm bán tại sòng bạc Bởi chính gã cũng đã từng lâm vào tình huống này Gã cũng không thắc mắc về câu chuyện Hằng Mới kỷ niệm ngày cưới có 10 năm Mà đứa con gái đã 16 tuổi Ngôn ngữ sòng bài quanh co bất nhất như vậy là thường Ánh sáng trắng xanh của mấy bóng đèn neon Từ trong phòng tắm hắt ra soi rõ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi Nhạt nhòe son phấn của Hằng Nhất là đôi mắt mở to khẩn khoản ngước lên nhìn nghĩa Làm gã thấy tội nghiệp khó lòng từ chối Tuy nhiên con số 5.000 đồng Hằng vừa nêu ra là một món tiền quá lớn Gã chưa thể gật đầu ngay được Cầm đồ ở sòng bài bao giờ cũng nên ép giá xuống mức rẻ nhất bà kẻ thua bạc như người chết đuối, đưa ra bao nhiêu cũng phải nhận. Hằng tha thiết nói thêm: "Anh nghĩ à, đây là nhẫn cưới, tôi không thể bỏ được. Anh yên chí đi, vài ngày là tôi lấy về ngay, chứ dù chồng tôi hỏi thì chết." Nghĩa nhìn Hằng ái ngại. Dáng người nàng nhỏ nhắn hơn Nghĩa khoảng nửa gang tay, đứng nghiêng nghiêng tựa lưng vào tường, làm nàng càng lồn xuống. Cái áo thun màu mỡ gà lúc bước vào xong bài còn nhét gọn gẽ trong quần, bây giờ sổ tung ra. Hằng không bận tâm đến nữa Tâm trạng chán trừng của kẻ thu bạc Còn để ý gì đến mọi thứ trung quanh Nghĩa nhắc nhỏ Sao sao chị không đưa nhẫn cho ông giả quang Nhớ mới cầm cho chị Hằng khổ sở không biết trả lời thế nào Nàng đã vay ông đến mấy lần Chưa trả được Làm sao dám mở mồm hỏi thêm Huống chi giao nhẫn cho ông giả quang Dù ông có bằng lòng Hằng cũng sẽ chỉ nhận được món tiền hết sức khiêm tốn Không đủ cầm cự một láng Người sành sòi như ông giả quang Khi định giá chiếc nhẫn hột xoàn Tại sòng bài Thường làm chủ nhân lặng người đến phát sốt Vì không thể ngờ ông dám đưa ra con số táo bạo như vậy Hằng thở dài tuyệt vọng toan quay đi Thì nghĩa phân trần Thú thật với chị Tôi còn đến ba cái nhẫn như thế này ở nhà Cầm của người ta đến nửa năm rồi Mà chẳng ai chịu chuộc <cười> Giá mà tôi có đào Tôi có bồ đó, Thì giờ này con đào của tôi Chắc cũng đã đeo đến ba cái nhẫn này chị ạ Gã nhìn Hằng cười hiền lành Hằng cũng gượng cười theo Và níu kéo Người ta khác Tôi khác Tôi sẽ chuộc Tôi tôi không không thể nào mà tôi bỏ cái nhẫn này được đâu Vừa lúc ấy Từ sòng bài có tiếng gọi Nghĩa đâu rồi Bộ tính đi ngủ hay sao đây Nhìn ánh mắt van nài của Hằng Nghĩa mùi lòng đỡ chiếc nhẫn nhét vào túi Rồi móc bóp trao tiền cho nàng Thế vậy, gã cũng thành thạo rút xuống 1000 và bảo Hằng chỉ cầm đỡ 4000, càng dễ trục. Hai người trở lại chỗ cũ và bài sống động hẳn lên vì có thêm tay thứ năm là Hằng. Nhưng chơi chẳng chiều lòng người, đến 8 giờ sáng thì vốn liếng trước mặt Hằng chỉ còn khoảng vài trăm. Tiền của Nghĩa rốt cuộc lại quay về với Nghĩa. Chủ nhà đang chuẩn bị thức ăn sáng, nhìn đồng hồ trên tường, hai ba lần dục Hằng ra về vì đã hết giờ overtime. Nghĩa là đã hết ca đêm. Vốn sống bằng nghề chứa bạc kinh niên. Bà chủ rất sợ. Gặp chuyện phiền toái mỗi khi thân nhân của con bạc tìm đến và to tiếng chửi bới. Năm ngoái đã có người đàn bà dắt theo đứa con trai. Kéo đến nổi trận lôi đỉnh trước cửa sòng bài của bà. Bà mẹ định châm lửa đốt. Đứa con nằng nặc đòi gọi cảnh sát đến dẹp. Bà thông cảm Hằng gặp xui xẻo trọn đêm. Nhưng bà biết đã đến giờ Hằng phải về nhà. Vì chồng con đang đợi. Dù hằng có còn tiền bà cũng sục nàng đứng dậy huống chi vốn liếng của hằng đã cạn sạch hằng biễn cứng đứng lên lạng quảng bước ra cửa mặt trời vừa lên lấp ló sau hàng cây bên kia đường nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện